Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại quan tâm thằng con phá cách một cách kỳ lạ. Nhưng lão đâu có biết linh tính của mụ vợ này rất tốt. Mụ ta cảm thấy nay có chút gì đó bất an nên mới phải làm như vậy. Nhưng nghe chồng nói như thế nên mụ cũng đành nằm im lại ở trong giường. Nhưng người ấy thì cứ bồn trồn một cách khó chịu. Cho đến gần sáng thì lúc này người làm cũng đã phải dạy trước đó để xu dọn chuẩn bị đồ đạc. Hai vợ chồng lão Trình cũng đang ngủ say ở trong nhà. Một người hầu đi ra bên ngoài mở cổng thì giật mình vì có một hình dáng ai đó quen quen quỳ ngay ở trước cổng. Thấy hình bóng quen quen, cho nên tay đó đi ra để mà ngó nhìn. Gã ta giật mình khi nhìn thấy cậu chủ của mình đã chết với tấm thân áo là những vệt máu khô, kèm theo đó là những mảnh vụn của chai thủy tinh vỡ vụn xung quanh. Gã ta nhanh chóng đi vào bên trong nhà đập cửa gọi tên của ông bà chú. Ông bà ơi, có chuyện lớn rồi ông bà ơi. Tiếng động lớn làm cho gia đình nhà phú hộ trinh thức giấc. Mở cánh cửa ra, khánh đáp lại trong cái tiếng ngái ngủ một cách rồi nói. Mới sáng ra mà đã ồn ào cái gì rồi? Có chuyện gì đấy? Ông bà ra rồi, để cho ông bà nghỉ ngơi chút chứ. Chúng mày cứ làm phiền thế này à? Cậu ơi, cậu hài mất rồi cậu ạ. Ngay bên ngoài cổng kia kìa, cậu ra coi mà xem. Gã người hầu thở dốc rồi phát ra những cái âm thanh không còn rõ nên lời Khánh nghe xong, quay lại nắm lấy cổ áo của tay người hầu rồi hét lớn Mày nói cái gì cơ? Nói lại tao nghe xem nào Nói sai nửa lời, tao cắt lưỡi mày đi cho chừa cái tội nói dở nhá Cậu ấy còn không dám ạ, cậu ra ngoài mà coi xem, cậu hai chết thật rồi Gã người hầu run dày trước cơn thịnh nộ của Khánh như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy hắn ta vậy Hắn ta quay ra thì thấy bố mẹ của mình đã mở cửa. Mụ vợ của lão Trinh thì lúc này muốn ngã ngửa ra sau khi nghe thấy tin động trời đó. Cả nhà kéo nhau ra bên ngoài để xác thực lại tất cả thông tin mà tay người hầu này nói. Sự thực đã rõ ràng ra đấy rồi. Tiếng khóc cũng bắt đầu vang vẳng trên con đường vắng. Khánh nhìn thấy xác của em mình mà cũng chỉ biết che mặt đi, bởi vì nếu như tính đúng thì đêm qua chính là lần cuối cùng hắn ta đã gặp em rụt của mình. Hắn ta nổi điên lên mà quát: Thằng nào dám làm ra cái chuyện này vậy? Những người định đến ăn xin thì cũng không có dám lại gần mà chỉ đứng ra từ xa, ngó vào bên trong cái khung cảnh hỗn độn đó. Mụ vợ lão Trình lúc này cũng ôm lấy cái thân xác của người con mà quay sang trách ông chồng. Ông đã thấy chưa? Tôi nói đâu có sai mà ông cứ cố chấp chứ. Tôi không thể tin được, giá mà hôm qua ông để tôi cho chúng nó đi tìm con về thì liệu rằng có bị như thế này hay không? Ông trả con về cho tôi đi, con ơi là con. Gia đình nhà phú hộ giàu có là thế, nhưng chỉ với một tên, một sự việc này thôi mà đã nhốn nháo cả lên. Vừa mới báo hỷ không được bao lâu thì đã phải nếm trải cái mùi vị cảm giác mất người thân. Chúng đau khổ như thế này nhưng liệu chúng có nghĩ cái cảm giác chúng đánh chết người hay không? Người ở bên ngoài thì được phần nào hả hê được một chút do cái thói hách dịch của gia đình này. Lão Trinh dường như câm lặng khi khiêng cái xác của đứa con tội nghiệp vào bên trong. Đám tang cũng nhanh chóng được tiến hành. Người ra ngửi vào đông đúc, mộ vợ lão Trinh trông thẫn thờ ra biết bao nhiêu. Mộ tàn liên tục trách than trời đất bên cạnh chiếc áo quan của con trai mình. Tiếng kèn tiếng trống vang vẳng, ai cũng biết tay khang chết là đáng, nhưng mà hắn chết còn đầy đủ, hắn ta còn gây ra nhiều tội ác và cũng là kẻ được tổ chức một lễ an táng đầy đủ, không như những người tội nghiệp kia. Khánh cũng biết điều thay bố mẹ đi lo liệu từng chút một cho em trai, và hắn ta cũng chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này chỗ kia để mong người sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của người em mình. Hiện thực thì rõ ràng là như thế rồi, nhưng chẳng có lý do nào mà một tên khang lại phải chọn cái kết liễu bản thân quá dại dột như thế. Kiểu gì thì kiểu, theo như suy nghĩ của mình, Khánh chắc chắn là em mình đã bị hại, cho nên mọi chuyện đều giao lại cho bên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đám ma được tổ chức long trọng và nhanh chóng được tiến hành xong xuôi. Gia đình nhà lão Trinh ngồi với nhau trong cái sự buồn bã. Mụ vợ thì cứ khóc liên hồi, không có ngừng nghỉ, nhìn màn não hết cả ruột. Lão Trinh thì không nói thêm gì từ trước đó, chỉ nhâm nhi điếu thuốc với làn khói dày đặc, cố gắng quên đi những gì đang diễn ra xung quanh mình. Khách im bặt chẳng nói câu gì, tay mân mê cốc rượu. Đám người hầu thì vẫn cứ quay ra làm công việc như thường ngày của mình. Kèm theo đó, là sưu dọn hết mọi thứ bừa bộn từ hôm trước. Ai nấy cũng đôn đáo chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Bên ngoài thì vẫn chẳng khác gì, dưới cái ánh nắng gay gắt, bên trong những chỗ râm mát thì là những con người tội nghiệp. Nói... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net